Thấm thoát đã hơn nửa năm rồi, chúng em không được sống gần cha, kể từ khi người cầm cố ruộng vườn cộng với số vốn liếng dành dụng hơn 20 năm đem hùng hạp làm ăn và bị gạt mất sạch. Từ dạo đó, không khí vui vẻ đầm ấm trong gia đình như ra đi cùng của cải Mãi buổi chiều hôm ấy đi học về hai chị em đã thấy mẹ đứng từa cửa buồn bã mẹ khẽ nói các con giàu ăn cơm cho mau đi để còn phụ mẹ tưới mấy bờ cam trừ này người của công ty đã gọi cha đi làm gốc rồi chị em không ăn lẽ ra sau vườn ngồi khóc em thôihổi bưng chén cơm mà nuốt nghẹn mấy lần em chợt nhớ tối qua Tay xoa đầu chúng em, cha thì thầm. Hai con phải biết chăm ngoan, cha rất vui lòng, nhớ giữ lấy điều tốt và lánh xa những thói hư tật xấu nghe các con. Nào ngờ đâu lời ngợi khen kia cũng là lời nhắn nhủ trước khi người đi xa lo sinh kế. Người đi cửa nhà trống vắng, dòng sông tuổi thơ như không còn hơi ấm cha. Và chiều nào mặt nước cũng lao sao thả khói lên trời Từ nay mọi việc trong ngoài đều cậy vào tay mẹ và hai chị em Mẹ càng ngày càng gầy gò vất vả Có lẽ mẹ âm thầm làm quần quật suốt ngày Hồng khuây khỏa phần nào nỗi buồn khi cha xa vắng Còn chúng em ra vào nhìn đâu cũng mường tượng bóng dáng của người Đây là chiếc võng cha thường hay nằm nghỉ ngơi đọc sách, kia là bờ cam cha từng đặt nhánh mới nhú lên mấy búp lá xanh. Nhất là xem lại những tấm ảnh cũ chụp chung, càng khuấy sâu trong lòng em nổi xót xa về một thời đầm ấm. dài lo toan tận lực. Cha là con trưởng trong một gia đình lao động nghèo có hơn 10 người con, nên ngay từ thuở nhỏ, cha đã sớm gồng gánh mưa nắng. Đôi lần cha dắt em về thăm quê nội, người bùi chỉ từng khúc sông bến chợ mà ngày nào đi theo ông nội trên chiếc ghe nhỏ mua bán đó đây. Em bồi hồi, như thấy trước mắt hình ảnh một cậu bé cao gầy, độ 9-10 tuổi, áo quần, lam lũ, đội từng thúng rau, thúng khoai đi bán. Sau này, cha gặp mẹ, một cô giáo nghèo nơi trường xa, cùng cánh ngộ. Giữa bốn bề thiếu thốn, buồn thay, lần sinh nở nào, mẹ cũng ốm đau, thiếu sữa. Chúng em lớn lên còm cõi và lắm bền tật. Thời gian dài ấy, cha như con thuyền nan trong mưa gió mịt mù. Đồng lương giáo viên hợp đồng của hai người cộng lại, như hạt muối bỏ biển. Cha phải mượn đất trồng rau, tỉa đậu, nuôi thêm gà vịt. Ngoài giờ dạy, người còn đi hớt tóc dạo, nhận chở hàng thuê. Để rồi cũng không kham nổi nữa. Cha mẹ cùng phải thôi dạy học về gây dựng mảnh vườn cam. Nhiều tối, cha về bụng đói, người mệt lã, nhưng miệng vẫn tươi cười. Nghĩ đến vợ con, cha mua về chút ít quà bánh. Những lúc ấy, ngọn đèn dầu trong gian nhà lá chật hẹp, như cố cháy sáng hơn, soi tỏ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vừa nhan lên trong những ánh mắt. Nhưng nồng ấm nhất vẫn là lúc cả nhà ngồi quay quần bên nhau. Mẹ cha giúp chúng em ôn tập bài vở. Rảnh rỗi, cha còn đem chuyện những tấm gương tốt trong lịch sử kể cho chúng em nghe. Thế mà nay, vì lo cho cuộc sống gia đình, cha đành bước. Không biết ở nơi nào đó, giờ này cha đang làm gì, đang nghĩ gì. Chắc cha cũng đang nhớ vợ, nhớ con. Tháng trước bạc tin cha, Mẹ dẫn em tìm đến Long Khánh. Chú bảo vệ nói, Họ tên này không có trong công ty. Mẹ nghe như chết đứng, Còn em như có ai vừa đè nặng lên tim. Hai hôm trước, Nghe bác tư cuối xóm nói nhỏ, Khi đi rừng, Bác có gặp một người vóc dáng rất giống cha, Mặt mày đang nhiễm, quần áo lấm lem bùi đỏ, đang leo núi cùng với nhóm tiềm vàng. Sợ lỡ chuyến xe nên bác không thể hỏi hang thêm. Em thầm mong đấy chỉ là nhầm lẫn, nhưng cũng về thư chuyện với mẹ và chị. ngẫm nghĩ đến cảnh rừng sâu, nước độc, lở đất, sập hầm, mẹ cùng chúng em cố nén mà nước mắt cứ ứa ra. Đầu năm, vườn chỉ còn thư thớt mớ cao nhỏ cuối mùa, người đến mua biểu môi ép giá. Tiền bán cam chẳng được là bao. Sáng qua, chị em nhát vội đôi bông tay nhỏ xíu bằng vàng 18 vào túi mẹ. Theo lời chỉ dẫn mơ hồ của bác Tư, mẹ lên miền ngược tìm cha. Hôm nay bài vở học xong, nghe lời chị khuyên, em viết câu chuyện ngắn này. Biết đâu nhờ báo, cha đọc càng hiểu thấu tấm lòng của mẹ và chúng em cần có cha bên cạnh hơn bất cứ vật chất gì, cho dù chúng quý giá nhất. Viết đến dòng chữ này, trời vừa hé sáng. Giêng, cảnh vật dần mình trong sương mù. Con nước lớn mùa xuân cũng vừa thức dậy lao sao bờ bãi. Sông ơi, hãy cùng hòa nhịp với trái tim em, cất tiếng gọi cha về.